đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Tả lãnh Thiền có mối giao tình với sư phụ của Thanh Hải Nhất Kiêu, Hà Lai Đầu là Bạch Bảng Sắc Tinh tại Phong Thiền Đài. Lã trưởng môn xúi dục Ngọc Cơ Tử mâu thuẫn với thiên môn đạo nhân làm cho nội bộ phái Thái Sơn bị xào xáo. Hà Lai Đầu đột ngột xuất thủ, khống chế thiên môn đạo nhân. Vũ nhục lão ta trước quần hùng. Lão phẫn uất vận sức, bẻ gãy cổ Hà Lai Đầu. Còn bản thân lão ta đứt hết kinh mạch mà chết. Tả lãnh thiền thưa trước quần hùng. Trước đây, lão ta có bàn bạc việc hợp nhất ngũ phái, trưởng môn phái Hằng Sơn, định nhàng sư thái, cùng định dật, định tỉnh. cực lực tán thành nếu định nhạc còn sống đương nhiên phải nhờ sư thái đảm nhiệm ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái ngay giọng điệu dối trá của lão đào cốc lục tiên lên tiếng bác bẻ lại "Sáu lão cứ kẻ tung người hứng vừa khôi hài vừa nhục mạ tả lãnh thiền tạo cho quần hùng một trận cười muốn vỡ cả bụng lão ta quay qua hỏi ý kiến của lệnh hồ sung và nhạc bất quần về việc hợp phái trong tình hình đương thời Phái hành Sơn đang cô thế, Thái Sơn thì nội bộ chia rẽ trầm trọng, Phái Hằng Sơn thì lệnh Hồ sung tuyên bố sẽ sát tánh cùng Phái Hoa Sơn. Trưởng môn Phái Hoa Sơn bất ngờ tuyên bố tán thành việc hợp phái, trước sự ngạc nhiên của phương chứng đại sư Xung Hư Đạo Trưởng và Đông Đảo Quần Hùng. Sau đó, ai sẽ được chọn làm trưởng môn của ngũ nhạc kiếm phái? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Quần hùng nghe nhạc bức quần nói mấy câu này. Có người dường như vừa lòng, Có người bán tính bán nghi. Tả lãnh thiền hỏi, Nếu nói như vậy, Thì phải qua sơn tan thành hợp phái ư. Nhạc bức quần đáp, Đúng vậy. Lão ngừng một lúc, Nhìn lệnh hồ sung, rồi nói, Lệnh hồ trưởng môn phái hàng sơn, Trước đây đã từng là môn hạ qua sơn, Tại hạ và lệnh hồ chưởng môn, Đã có tình sư đồ hai chục năm trưởng môn ra khỏi môn tường qua sơn Nhưng lãnh hồ trưởng môn vẫn không bỏ đi Lúc nào cũng tâm niệm không quên tình nghĩa ngày trước của tại hạ Đối với trưởng môn Mong muốn cuối cùng được ở cùng bốn phái của tại hạ Hôm nay tại hạ đã hứa với lãnh hồ trưởng môn Muốn đồng quy một phái Cũng không phải là chuyện khó gì Lệnh hồ sung lòng chấn động Nhưng liền hiểu ra Sư phụ hứa với ta trở lại môn hạ của sư phụ Thì ra không phải là quay về qua sơn Mà là sau khi ngũ phái hợp nhất Ta, sư phụ và sư nương Cùng ở trong một phái Vậy thì hay biết mấy Nhưng chàng lại nghĩ Vừa rồi sư phụ nói ngũ phái hợp nhất Tông chỉ là bốn chữ Tức tranh giải phần Nếu thật như vậy thì ngũ phái hợp nhất là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Không hiểu tiền đồ kiết hùng của ngũ nhạc phái dựa theo tôn chỉ của sư phụ ta hay là dựa theo tôn chỉ của ta lãnh thiên. Nếu hai phái qua sơn hàng sơn ta đồng tâm hiệp lực, thêm phái hành sơn cùng với những đạo hữu trong phái thái sơn, ba phái rưỡi ta đối kháng với phái tung sơn và một nửa phái thái sơn, chưa chắc không thể chiếm được phần thắng. Tư tưởng của lệnh hồ sung dồn dập như nước triều dân. Ta lãnh tiền nói, Chúc mừng nhạc tiên sinh và lệnh hồ chứng mùng. Từ hôm nay trở đi, Hiền sư đồ trở về một phái. Thật là hỷ sự trong trời đất. Mấy trăm người trong quần hào vỗ tay reo hò. Bỗng nhiên đào chi tiên lớn tiếng nói, Chuyện này không ổn, không ổn, vô cùng không ổn. Đào cán tiên hỏi, Hừ, Tại sao không ổn chứ? Đào chi tiên hỏi, Trưởng môn với Hằng Sơn, dung là sau huynh đệ ta làm có phải không? Bọn đào cán tiên năm người cùng đáp. Đúng vậy. Đào chi tiên hỏi tiếp. Sau đó, bọn ta lịch sự nhường cho lệnh hồ sung làm có phải không? Bọn ta nhường cho lệnh hồ sung làm. Với một điều kiện là muốn lệnh hồ sung phải bao thù cho ba vị sư thái định nhàn định tính và định dở có phải không? Lão hỏi câu này, bọn đào cán tiên năm người cùng đáp. Đúng vậy. đào Chi Tiên nói, Những người sát hại bài vị sư Thái lại ở trong ngũ nhạc kim phái. Theo ta thấy, nếu không phải người họ tả kia thì là người họ hữu hoặc không phải người họ tả họ hữu thì là họ trung. Nếu lệnh hồ sung gia nhập ngũ nhạc phái cùng với người họ tả, họ hữu hay họ trung trở thành đồng môn sư quỳnh đệ, thì làm sao có thể động giao động thương để bao thù cho các vị sư Thái? Đào cốc ngũ tiên cùng nói Không sai chút nào đã lãnh tiền tức giận thầm nghĩ Sao cái đồ ung dịch này Sỉ nhục ta trước mặt mọi người Nếu để cho bọn người sống thêm mấy giờ nữa Chỉ e còn không ít những lần càng rỡ Đào căng tiên lại nói Nếu lãnh hồi sung công báo thù cho đến nhạc sư thái Thì không thể làm chướng môn phái hàng sơn có phải không Nếu hắn không làm chướng môn phái hàng sơn á Thì không cầm quyền được Phái Hàng Sơn có phải không? Nếu hắn không cầm quyền phái Hàng Sơn Thì phái Hàng Sơn có chịu gia nhập Ngũ nhạc phái hay không Là chuyện không thể do lệnh hồ sung quyết định Có phải không vậy? Lão hỏi câu này Đầu Cốc Ngũ Tiên cùng đáp Đúng vậy Đầu Cán Tiên nói Một phái không thể Không có chữ môn Lệnh hồ sung đã không được làm chữ môn phái Hàng Sơn Thì phải đề cử một người cao minh khác có phải không? Trong phái Hằng Sơn Có sao bị anh hùng Gió công cao cường, kiến thức phi phạm. Năm trước, đến nhà sự thái, vốn đã sớm nhận định như vậy. Ngay cả tạ minh chủ của ngũ nhà kim phái, Vừa rồi cũng nói, Sao vậy? Gió công cao cường, kiến thức phi phạm. Tả mộ, ngưỡng mộ từ lâu, có phải không? Đào cán tiên hỏi, Thì năm huynh đệ của lão cũng cùng đáp. Đúng vậy! Người hỏi, thanh âm càng lúc càng gian lâu, Năm người trả lời càng lúc càng hùng hồn. Quần hùng đến dự hội một là cảm thấy nực cười hai là thấy có người đến làm náo loạn phái tung sơn thì trong lòng vui sướng. Nhiều người náo loạn hưởng ứng theo mấy chục người cùng la to theo đào cốc ngũ tiên. Đúng vậy! Sau khi nhạc bất quần tán thành chuyện hợp nhất ngũ phái lòng lệnh hồ sung càng rối bời. Bây giờ nghe đào cốc lục tiên đem chuyện đó ra nói quịch toẹt lòng chàng cảm thấy vui mừng. Dường như Sáu huynh đệ này đang tìm cách giải dây cho mình Nhưng nghe một lúc Đột nhiên chàng lấy làm kỳ lạ Trước này đâu cốc lục tiên nói năng lung tung Câu nọ sọ câu kia Nhưng đến tung sơn Mỗi câu bọn họ nói ra Luôn hàm chứa thâm ý Giờ rồi những lời họ nói Dường như rất thấu tình đạt lý Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước Khiên cho người khó biện bạch được Khác hẳn với những lúc bình thường Bọn họ nói chuyện chẳng lẽ có cao nhân nào đang ngấm ngầm chỉ điểm cho bọn họ? Ho? Đào Hoa Tiên nói: Sao vậy? Anh hùng võ công trác tuyệt, kiến thức phi phàm, trong phái Hằng Sơn là ai? Các vị không phải là người ngu, chắc cũng đã biết rồi, có phải không vậy? Hơn một trăm người cùng cười rần lên đáp: Biết rõ. Đào Hoa Tiên nói: Chuyện thị phi trong thiên hạ có công luận xét đoán, bởi vị công đạo ở trong lòng người. Xin hỏi các vị, sao vị đại anh hùng này là ai? Trong tiếng cười rần rần, hơn hai trăm người cùng đáp. Là đào cốc lục tiên. Đào căng tiên nói. Chính xác. Nói như vậy thì sao anh em phải hạ không thể từ chối địa vị trưởng môn phái hàng sơn. Phải cố gắng làm, đức cao vọng trọng, mọi người hy vọng. Trăng rằm trăng tròn, nước chảy đá mòn, núi cao biển rộng, mồn hộ đại khai. Lão càng nói càng hăng, quần hùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ít người phái tung sơn lớn tiếng quát tháo. Sao cái đồ ôn dịch ở đây làm trò khí gì vậy? Mau cút xuống núi cho ta. Đào Chi Tiên nói. Kỳ thật, kỳ thật. Bọn tung sơn các người á muốn hợp nhất ngũ phái. Nên tìm trăm vườn ngàn kế. Mời sao vị đại anh hùng phái hàng sơn hoàng lầm đến tung sơn. Mà bây giờ các người lại muốn đuổi bọn ta xuống núi. Sao vì anh hùng bọn ta đi rồi. á Thì bọn tiểu anh hùng, nữ anh hùng còn lại của phái hàng sơn. Cũng đều xuống núi hết rau. chuyện hợp nhất ngũ phái của các người <cười> liệu có thành không đi được các bằng ngũ phái hằng sơn chúng ta xuống núi thôi để bọn họ hợp nhất bốn phái tả lãnh thiền thích làm trưởng môn tư nhạc phái thì cứ mặc để cho hắn làm phái hằng sơn chúng ta không thèm xem cuộc đau nhiệt ở đây nữa bọn nữ đệ tử nghe hòa nghe thanh hận tá lãnh thiền đến tận xương nghe đào chi tiên nói vậy liền cùng hô lên chúng ta đi thôi Ta lãnh tiền dựng nghe, liền quang mang. Lão nghĩ, Phái hằng sơn mà đi, thiền ngũ nhạc phái biến thành tứ nhạc phái. Từ xưa đến nay, thiên hạ chỉ biết có ngũ nhạc, quyết không lý nào, thiếu một, để thành tứ nhạc. Dù muốn phái hợp nhất, ta làm chữ môn tứ nhạc phái, cũng chẳng vinh quang gì. Không những mất hết hoài phong, mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ trong gió lâm Lão liền nói, Các vị bằng ngũ phái hằng sơn, Có gì từ từ nói, hà tất phải vội vã như vậy. Đầu Căng Tiên nói, Tại à, lũ cao à, bày trộn, quân tướng tôn cua của người à, lớn tiếng quát tháo, đuổi bọn ta xuống núi, chứ không phải do bọn ta tự ý muốn đi. Tá lãnh Thiền hừ một tiếng, nhìn lệnh hồ sung nói, Lệnh hồ chữ mông chúng ta là người học gió, lời nói ngàn dạng. chữ mộng nói, sẽ làm theo ý của nhà tiên sinh, thì không thể nuốt lời làm ngơ. Lệnh hồ sung đưa mắt nhìn nhạc bất quần, thấy mặt lão đầy vẻ quan tâm, gật đầu với mình. Lệnh hồ sung quay lại nhìn phương chứng đại sư và sung hư đạo nhân, thấy hai lão liên tục lắc đầu. Chàng không biết phải làm sao, thì lại nghe nhạc bất quần nói. Sung nhì, ta và người, xưa này tình như phụ tử, sư nường của người đôi đãi với người không tệ. Chẳng lẽ... Người không muốn đoàn tụ vui về với chúng ta Như ngày xưa hay sao Lệnh Hồ Xuân nghe câu nói này Cảm động nước mắt lưng tròng, Không nghĩ ngợi nữa Chàng lớn tiếng nói Sư phụ, sư nương Hài Nhi luôn ước mong như vậy Các vị tán đồng chuyện ngũ phái hợp nhất Hài Nhi không dám trái lệnh Thắng ngừng một lúc Rồi lại nói tiếp Nhưng quyết hải thâm cừu Của ba vị sư thái Nhà quốc quần lớn tiếng nói Ba vị sư thái Định nhàn định tĩnh, định vật Phái Hàng Sơn Không may bị người am toán Đồng đạo võ lầm, không ai không đau lòng thương tiếc Từ nay về sau Chúng ta ngủ phái hợp nhất Chuyện của Phái Hàng Sơn Cũng là chuyện của nhạc mổ ta Điều trước mắt Là chúng ta phải điều tra rõ hung thủ Sau đó Với sức lực của ngũ phái chúng ta Cùng sự hiệp lực của đồng đạo gió lâm Thì dù hung thủ Có tấm thần kim cường bất hoại Chúng ta cũng bầm hắn Nát ra như tương Dùng nhì Ngươi không cần lo lắng Hung thủ này dù là nhân vật Tuyệt đến trong ngũ nhạc phái Thì chúng ta cũng quyết Không buồn tha cho hắn Lời nói này hùng hồn lẫm liệt Chắc như đinh đóng cột Tuyệt không phải lời nói xuông Chúng nữ đệ tử Phái hằng Sơn liền quan hô. nghi Hòa lớn tiếng nói. Lời của nhạc tiên sinh nói rất là đúng. Nếu như tôn giá có thể chủ trì đại cục, trả được quyết hải thâm cừu cho ba vị tôn sư của bọn Bần đi, Phái hằng Sơn từ trên xuống dưới đều cảm ơn đại đức này. Nhạc bất quần nói. Chuyện này đã đặt lên vai nhạc mổ. Trong vòng ba năm, nếu nhạc mổ không thể báo thù cho ba vị sư thái, thì đồng đạo võ lâm có thể nguyền rủa nhạc mổ là quân vô sĩ tiểu nhân đê tiện lão vừa dứt lời thì nữ đệ tử phái hằng sơn liền lớn tiếng quan hô người ở phái khác cũng vỗ tay phụ hòa theo lệnh hồ xuân thầm nghĩ tuy ta quyết tâm báo thù cho ba vị sư thái nhưng muốn hạn định thời gian cũng không thể mọi người nghi ngờ tả lãnh thiền là hung thủ nhưng làm sao có đủ bằng chứng dù có đem lão khắc chế bức vấn lão cũng quyết không thừa nhận tại sao sư phụ có thể khẳng định như vậy phải rồi sư phụ lão nhân gia nhất định đã biết đích thực hung thủ là ai lại nắm được chứng cứ rõ ràng thì trong vòng ba năm có thể đối phó với hắn trước đây lệnh hồ xuân chiều theo ý nhạc bất quần mà tán thành chuyện hợp phái còn sợ bọn đệ tử phái hằng sơn không đồng ý bây giờ thấy bọn họ lớn tiếng quang hô không ai phản đối thì lòng nhẹ hẳn đi chặn lớn tiếng nói như vậy thì hay lắm sư phụ nhạc tiên sinh của tài hạ đã nói chỉ cần điều tra hung thủ giết hại ba vị sư thái là ai dù hắn là nhân vật tuyệt đến trong ngũ nhạc phái cũng quyết không buông tha ta chứng môn chứng môn có tán thành câu nói này không ta lánh thiền lạnh lùng nói câu nói này rất đúng tại sao ta mũ không tán thành lệnh hồ xung nói hôm nay anh hùng thiên hạ ở đây tất cả đều nghe thấy Chỉ cần điều tra được hung thủ, hại chết ba vị sư thái là ai? Đích thân hạ thủ hay ra lệnh đệ tử môn hạ ra tay? Bất luận hắn là tiền bối, tôn trưởng gì thì ai ai cũng có thể giết hắn. Trong quần hùng có hơn phân nửa người lớn tiếng phụ hòa theo. Tả lãnh thiền đợi tiếng người lắng xuống mới nói. "Trong ngô nhạc tiếng phái, đông nhạc thái sơn, nam nhạc hành sơn, tây nhạc hòa sơn, bắc nhạc hàng sơn, trung nhạc tung sơn, ngũ phái... ý hợp phái vậy từ nay về sau năm chữ ngũ nhạc kiếm phái không còn xuất hiện trong võ lâm nữa đệ tử môn nhân của năm phái tà đều thành môn hạ của phái mới ngũ nhạc phái tả lãnh thiền vung tay trái một cái tiếng pháo ở hai bên núi đùng đùng nổ lên bất tuyệt có rất nhiều quả pháo thăng thiên bay lên không trung nổ tung khánh chúc ngũ nhạc phái chính thức khai sơn lập phái Quần hùng nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ hân quang, đều nghĩ Ta lãnh thiện đã chuẩn bị chú đáo như vậy Thì chuyện ngũ nhà kiếm phái hợp nhất đương nhiên sẽ thành công Nếu hôm nay hợp phái không thành Thì trên tuyệt đỉnh tung sơn này E ràng có một trận ác đấu mau chảy thành sông Trên núi, mây khói bay phất phơ Mảnh pháo bay bay Tiếng pháo nổ càng lúc càng gian to Không ai nói gì được Một lúc rất lâu sau, tiếng pháo mới giảm dần Nhiều hào sĩ giang hồ ùa đến chúc mừng tá lánh thiền. Xem ra những người này hoặc do phái tung sơn mời đến trợ lực, hoặc là thấy ngũ nhạc hợp phái đã thành. Thanh thế của tá lãnh thiền lớn mạnh nên chạy đến chúc mừng toan hót. Tá lãnh thiền nói những lời khiêm tốn, nét mặt dù lạnh lùng, lạnh lạnh cũng lộ ra một chút hướng hở. Bỗng nhiên Đào Căng Tiên nói, Ngũ nhạc cái phái đã hợp thành một phái ngũ nhạc. Đào Cốc Lục Tiên ta cũng thuận theo lẽ tự nhiên. Đây gọi là người biết thời vận là tay Tuấn Kiệt. Ta lãnh thiền thầm nghĩ. Từ khi sau cái đồ ôn dịch này lên núi, chỉ có cậu này là giống người thôi. Đào Cán Tiên nói. Bất luận một môn phái nào đều có trưởng môn nhận. trưởng môn ngũ nhạc phái do ai đảm nhận đây? Nếu tất cả nhất trí cử Đào Cốc Lục Tiên thì bọn ta cũng đành phải nhận thôi. Đào Chi Tiên nói. Vừa rồi, nhạc tiền sinh nói, ngũ phái hợp nhất là vì lợi ích của Võ Lâm, chứ không phải là vì tư lợi cá nhân. Đã như vậy, tùy trách nhiệm trọng đại của chưởng môn ngũ nhà phái là cực kỳ khó khăn, nhưng sau quỳnh đệ bọn ta cũng xin cố gắng đảm đường. Đào diệp tiên thở dài thường thượt nói, <cười> Mọi người đều nhiệt tâm như vậy, sau quỳnh đệ bọn ta làm sao có thể uh, tụ thủ bàn quan? Không gì đồng đạo trên giang hồ mà góp chút sức lực chứ. Sáu lão, kẻ đánh đàn, người hát bội. Giống như mọi người đã đồng ý đề cử sáu huynh đệ lão làm trưởng môn ngũ nhạc phái thật. Một lão già thân người cao to trong phái tung sơn quát lên. Ai đề cử các ngươi làm trưởng môn ngũ nhạc phái? Ăn nói điên điên cùng cùng, thật chẳng ra cái trò gì. Đây là sư đệ Thác Tháp tủ Đinh Miễn của ta lãnh tiền Lúc này trong phái tung sơn... Nhiều người hùa theo, có người nói Nếu hôm nay không phải là ngày tại hỷ ngũ nhạc phái hợp nhất Thì bọn ta chặt đứt 12 cái chân của 6 cái đồ điên các ngươi rồi Đinh miễn lại nói linh hồ chướng môn Sao cái quần điên khùng này ở đây Nói tầm bay tầm ba mà Trướng môn cũng làm ngơ hay sao Đào qua tiên lớn tiếng nói Người gọi Linh hồ sung là Linh hồ Trướng môn Vậy là người cử hắn là Chướng môn ngũ nhạc phái hơn Vừa rồi á, ta lãnh thì đã nói Phái hàng sơn, phái hoa sơn Những tên của các phái này á Từ nay không còn tồn tại trong chỗ lầm nữa Người đã gọi hắn là lãnh hồ chướng môn Thì trong lòng người Đương nhiên đã thừa nhận hắn là chướng môn ngũ nhạc phái rồi Đào thực tiên nói Muốn lãnh nội dung làm Chướng môn ngũ nhạc phái Tùy so dây sáu quỳnh đệ ta Hắn còn kém một chút Nhưng bất đắc dĩ, chọn hắn Thì cũng tạm được Đào Căng Tiên cao giọng nói Phải Tùng Sơn đề cử lệnh hồ sung làm chướng môn ngũ nhạc phái Mọi người thấy như thế nào Nghe hơn một trăm phụ nữ đồng thanh quang hô Đều là nữ đệ tử của phái Hằng Sơn Đinh miễn chỉ vì lỡ miệng gọi lệnh hồ chướng môn Liền bị đào cốc lục thiên chụp đuôi mà xoay Bất giác lão lúng túng vô cùng Đó mặt tía tay không biết phải làm sao Lão nói Không, không không phải ta ta không có ý này ta không đề cử lệnh hồi xung làm trưởng môn ngũ nhà phai đào cán tiên nói người không muốn lệnh hồi xung làm trưởng môn ngũ nhà phai thì đương nhiên công nhận chức trưởng môn do đào cốc lục tiên đảm nhận các hạ đã đề bạc như vậy thì sáu huynh đệ tại hạ dù có hổ thẹn cũng kính nhận đào chi tiên nói như vậy á bọn ta không ngại làm trước nửa năm hay một năm đợi đại cuộc đã định mới tiến hành thoái vậy nhường cho người hiện tại cũng không có sao đào cốc ngũ tiên nói phải phải đây là thượng sát tả lãnh tiền lạnh lùng nói sao vị nói quá nhiều phát ngôn bừa bãi trên tuyệt đến tung sơn này coi anh hùng thiên hạ có cũng như không nhường cho người khác nói vài câu có được không đào qua tiên nói được chứ được chứ có gì đâu mà không được có lời thì nói có đánh râm thui quát cũng cứ đánh ra Lão nói bốn chữ, đánh rắm thúi quắc, khiến trên phong thiền đài im lặng như tờ. Không ai dám lên tiếng, để khỏi phải vừa mở miệng thì trở thành đánh rắm. Một lúc lâu sau, ta lãnh thiền mới nói. Các vị anh hùng, xin các vị đưa ra cầu kiến. Sau cái độ điên khùng này, nói bù lô bà la mọi người đừng để ý làm gì, để khỏi làm mất đi nhã hứng. Đào cốc lục tiên cùng đưa sáu cái mũi ra Khịch khịch đánh hơi rồi nói <cười> đã năm nhiều quá Thu quá thu quá Một lão già ốm nhôm Đứng trong phái tung sơn lớn tiếng nói Ngũ nhạc kiếm phái Đồng khí liên trì liên thủ kết mình Những năm gần đây đều do Tả trưởng môn là minh chủ Tả trưởng môn thống lãnh ngũ phái Từ lâu hoài danh hiển hách Hôm nay ngũ phái hợp nhất Đương nhiên tả mình chủ Phải làm trưởng môn ngũ nhạc phái Nếu đối người khác làm Thì không ai chịu phục Năm trước Những người tham dự hội rửa tay gác kiếm Của Lưu Chính Phong Phái Hành Sơn Đều nhận ra lão Tên là Lục Bách Lão và Đinh Miễn Phí Bân Cả ba người tàn sát cả nhà Lưu Chính Phong Rất tàn độc dã man Đầu qua tiên nói Không đúng không đúng Ngũ Phái Hợp nhất Là một cuộc lột xác đổi cũ thầy mới Chức trưởng môn nhân cũng phải bỏ cũ Đổi một người mới đào thực tiên nói đúng vậy nếu vẫn cứ đưa ta lãnh thiền làm trưởng môn tức là đối thùng mà không đổi thuốc không có chút gì mới mẻ hà tất phải hợp nhất ngũ phái đào chi tiên nói trưởng môn nhận ngũ nhạc phái ai cũng có thể làm được nhưng ta lãnh thiền thì không thể làm được đào cắn tiên nói theo cầu kiến của ta đó chi bằng á mỗi người á thay phiên nhau làm trưởng môn ngũ nhạc phái mỗi người á làm một ngày hôm nay á người làm ngày mai ta làm ai anh cũng có phần quyết không để sót ai đây gọi là giao dịch công bằng già không bỏ nhỏ không khì hàng thật giá đúng tất cả đều vui đào Căng tiên vỗ tay nói <cười> cách này thật là tuyệt nên để một tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất làm đầu tiên ta cử tần nguyên tần gia tiểu mũi của phái hàng sơn hôm nay làm trưởng môn nhân của ngũ nhà phái Bọn nữ đệ tử Phái Hằng Sơn biết rõ Đào Cốc Lục Tiên nói như vậy là cố tình trêu chọc tả lãnh thiền, cho nên đều lớn tiếng quang hô. Hơn một ngàn người thấy chuyện không liên quan đến mình, nên muốn càng loạn càng vui, cũng hùa theo cho náo nhiệt. Nhất thời, tuyệt đỉnh tung sơn, ôn ào, loạn sĩ cả lên Một lão già Phái Thái Sơn lớn tiếng nói, Ôi vị trưởng môn! Ngũ nhà phái, phải chọn lựa một vị tiền bối cao nhân, tài đức vẹn toàn, quay danh, lừng lấy, đảm nhận. Có lý nào, ai cũng thay nhau mà làm. Thanh âm của người này rất gian dội. Trong âm thanh tạp loạn của Quần Hào vẫn nghe rất rõ. Đào Chi Tiên nói, Tài đức vẹn toàn, quay danh, lừng lấy ư Người xưng với tám chữ này trong võ lâm Ta xem cũng chỉ có phương trưởng, phương chứng đại sư, chú Thiểu Lâm mà thôi. Mỗi khi Đào Cốc Lục Tiên nói Quần Hào không ai không cười Trước nay ai cũng không thèm quan tâm đến bọn họ Nhưng bây giờ Đào Chi Tiên nhắc đến Phương Chứng Đại Sư Trong khoảnh khắc mấy ngàn người trên tuyệt đỉnh Tung Sơn bỗng lặng yên Phương Chứng Đại Sư võ công cao cường Từ bi hiệp nghĩa Đối với sự phân tranh trong võ lâm Xưa nay luôn chủ trì công đạo Mấy chục năm được mọi người kính ngưỡng Thanh thế của phái Thiếu Lâm rất Hưng thịnh, là môn phái đệ nhất trong võ lâm. Tám chữ, tài đức dạng toàn, oai danh lừng lẫy, thật xứng đáng với đại sư. Không ai dám có ý kiến dị nghị gì. đào căn Tiên lớn tiếng nói. Phương trưởng phương chứng đại sư chủ Thiếu Lâm có xứng đáng là người tài đức dạng toàn, oai danh lừng lẫy không? Mấy ngàn người cùng đáp. rất xứng đáng. đào căn Tiên lại nói. Thôi được. Mọi người đã nhất trí. Cùng một kỳ vọng. So với kỳ vọng của đầu cốc lục tiên bọn ta thì kỳ vọng vào phương chứng đại sư nhiều hơn một chút. Đã như vậy thì chức trưởng môn ngũ nhạc phái nên mời phương chứng đại sư đảm nhận cho. Trong phái Tung Sơn và phái Thái Sơn liền có người la lên. Nói hồ đồ, phương chứng đại sư là trưởng môn phái thiếu lầm. Đầu có liền càng gì đến ngũ nhạc phái bọn ta. Đào chi tiên nói. Vừa rồi á, vị lão đạo kia. Nói phải mời một vị tiền bối cao nhân tại Đức Giang Toàn Quay danh lừng lẫy làm trưởng môn Ta khó lắm mới tìm được một vị Chẳng lẽ phương chứng đại sư không phải là người tại Đức Giang Toàn ư Chẳng lẽ quay danh đại sư không lừng lấy ư Chẳng lẽ đại sư không phải là tiền bối cao nhân ư Theo các người nói á Phương chứng đại sư là người vô tài vô đức Không có quay danh là hàng hậu bối mạc học ư Có lý nào lại như vậy? Người nào giống to gan nói không, muốn đại sư làm chớ môn thì đạo cốc lục tiên ta sẽ liều mạng với hắn. Đạo cán tiên nói. Phương chứng đại sư làm chớ môn đã mấy chục năm rồi, chớ môn phái thiếu lầm, đại sư làm được. Thì tại sao chớ môn ngũ nhạc phái, đại sư không làm được chứ? Chẳng lẽ hôm nay ngũ nhạc phái đã hơn phải thiếu lầm hay sao? Kẻ to gan ngông cuồng nào, mời dám nói phương chứng đại sư không biết làm chớ môn, không xứng đáng làm chớ môn ngũ nhạc phái. Ngọc cơ tử phái thái sơn cho mày nói. Phương chứng đại sư đức cầu vong trọng, ai cũng tôn kính. Nhưng hôm nay, chúng ta bầu trưởng môn nhân ngũ nhạc phái. Phương chứng đại sư là khách quý. Sao có thể kéo đại sư lão nhân gia vào chuyện này? Đào cán tiên nói. Phương chứng đại sư không thể làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Vậy theo người nói, là gì phái thiếu lầm và ngũ nhạc phái không liên quan gì với nhau có phải không? Ngọc cơ tử đáp. đúng vậy đào cán tiên lại hỏi tại sao thiếu Lâm và ngũ nhạc phái không liên quan với nhau còn ta lại thấy hai phái uh, rất có liên quan với nhau ngũ nhạc phái là năm phái nào ngọc cơ tử đáp các hạ đã biết rõ rồi mà còn cố ý hỏi ngũ nhạc phái là năm phái Tung sơn thái sơn hành sơn hoa sơn hằng sơn đào hoa tiên và đào thực tiên cùng nói Sai rồi, sai rồi, vừa rồi á ta linh thì nói, sau khi ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, cái gì? Tên phái Tung Sơn Thái sơn không còn tồn tại nữa, tại sao ngươi lại nhắc đến? Ờ, cái tên ngũ phái? Đào Diệp Tiên nói, ta thấy hăng đối với tông phái cũ lúc nào cũng lưu luyến, tiếc phái mà thành cuồng, chỉ cần có cơ hội á thì mua đồ khôi phục lại, muốn đem ngũ nhạc phái tốt đẹp này á đánh cho rã ra trùng kiến. Lại hùng phong, phai thai sơn Chấn chỉnh lại quay danh Ngọn Nhật Quang Trong quần hùng không ít người Cười ra tiếng, đều nghĩ Trong bọn đạo cốc lục tiên này Khùng khùng điên điên như vậy Nhưng chỉ cần có người nói sai nữa câu Là lập tức bị bọn chúng Năm đuôi xoay cho, khó mà thoát thân được Bọn họ đâu có biết Đào cốt lục tiên từ lúc lên hai lên ba mới biết nói thì đã cãi giả nhau không thôi. Chuyên bắt bẻ những lời nói sai của huynh đệ. Mấy chục năm nay đã bắt bẻ có nghề lắm rồi. Lại thêm sáu cái đầu cùng suy nghĩ, sáu cái miệng cùng nói ra. Người ngoài làm sao có thể là đối thủ của sáu huynh đệ họ được. Mặt ngọc cơ tử lúc tái xanh, lúc đỏ bừng. Lão nói, chồng ngũ nhạc phai. Mà có sau cái quay thai bọn người thì thật là xui xẻo. Đào qua tiên nói. người nói ngủ nhạc phái xui xẻo. Vậy là ngươi đã coi thường ngủ nhạc phái. Không muốn ở trong ngủ nhạc phái nữa rồi. Đào thực tiên nói. Ngày đầu tiên ngủ nhạc phái chúng ta khai sơn lập phái. Thì ngươi đã rắp tâm nguyện rũa. Nói ngủ nhạc phái bị xui xẻo. Ngũ nhạc phái sẽ có trường môn hộ. Muốn nở mặt, nở mày trong gió lầm. đứng thành thế ba chân cùng với thiếu lâm võ đàn thành một đại môn phái mà người trên giang hồ kính ngưỡng ngọc cơ đạo trưởng tại sao người có ác ý hôm nay lại nói ra những lời suối huệ như vậy đào diệp tiên nói đủ thầy ngọc cơ đạo nhân thân ở trong ngũ nhà phái mà hồn thì ở phái thay sơn chỉ muốn ngũ nhà phái tàn rã nên ngày đầu tiên đã muốn đảo loạn dụng tâm như vậy ngũ nhà phái ta sao có thể dùng thả hắn được Người học giỏ trên giang hồ sống qua trên đầu đao mũi kiếm Nên rất kiên kỵ những điều không hay Mọi người nghe đầu gốc lục tiên nói như vậy Thì đều cảm thấy có lý Hôm nay là ngày tốt Mà Ngọc Cơ Tử lại nói ngũ nhạc phái xui xẻo Quả thực là điều rất không nên Ngay cả tả lãnh tiền cũng không dự ý những lời nói đó của Ngọc Cơ Tử Ngọc Cơ Tử tự biết lão nói sai Nên lặng yên không dám lên tiếng Mà âm thầm tức giận đào Cáng Tiên lại nói Ta nói phái thiếu lâm và phái tung sơn có liên quan Nhưng Ngọc Cơ Đạo Nhân lại nói là không liên quan Rốt của có liên quan hay không? Ta đúng hay người đúng chứ? Ngọc Cơ Đạo Nhân hầm hầm nói Người thích nói có liên quan Thì cứ coi như là có liên quan đầu cán Tiên lại nói <cười> Chuyện trong thiên hạ không qua chữ lý Chùa thiếu lâm ở trên ngọn núi nào Phái tung sơn ở trên ngọn núi nào đầu qua Tiên nói Chủ Thiếu Lâm á, ở núi Thiếu Thất, phải Tùng Sơn, ở núi Thái Thất. Thiếu Thất và Thái Thất đều thuộc núi Tùng Sơn có phải không? Vậy tại sao nói Phái Thiếu Lâm và phải Tùng Sơn không có liên cạn? Câu nói này không phải là cải chày cải cối, nên Quần Hùng nghe đều gật đầu. Đạo Chi Tiên nói, vừa rồi nhạc tiên sinh nói, các phái hợp nhất có thể giảm bớt chuyển phần tranh môn hộ trên giang hồ, cho nên tiên sinh tán thành ngũ nhạc hợp phái là dịp vậy Tiên sinh lại nói các phái có võ công tương tự hoặc ở gần nhau nên cùng hợp phái. Nói đến khu vực gần nhau thì không phái nào gần bằng Thiếu Lâm và Tung Sơn. Hai đại phái này ở trên một dãy núi, phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn nếu không hợp phái thì lời nói của nhà tiên sinh chỉ e cũng giống như là phong mà phong một phát. Quần hùng nghe lão cố gắng nén chữ thúi lại nên đều cười ha hả lên, lòng đều cảm thấy Tiếu Lâm và Tung Sơn hợp nhất thật quá sức tưởng tượng. Nhưng lời nói của Đào Chi Tiên cũng là một lời nói có lý, thuận theo lời nói trước của Nhạc Bất Quần mà luận ra. Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm thấy kỳ lạ. Đào Cốc lục Tiên muốn bắt bẻ lời nói của người khác để làm trọt cười. Nhưng những lời nói sắc sảo như vậy thì ít khi bọn họ nói ra được. Không biết ai ở bên cạnh họ chỉ điểm. Đào Cán Tiên lại nói. Mọi người kỳ vọng vào phương chứng đại sư, vốn là muốn mời đại sư lão nhân gia làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Nhưng có người nói rằng phương chứng đại sư không phải là người của ngũ nhạc phái. Vậy chỉ cần thiếu lâm và ngũ nhạc phái hợp nhất thành một thiếu lâm ngũ nhạc phái, thì phương chứng đại sư có thể làm trưởng môn của một phái mới. Đào căn Tiên nói, Đúng vậy. Hiện nay trên đời này, muốn tìm một vị trưởng môn xứng đáng hơn phương chứng đại sư, thì không còn ai nữa. đào thực tiên nói đào cốc lục tiên ta không phụ phương chứng đại sư chẳng lẽ còn có ai không phụ hay sao đào qua tiên nói nếu có người không phụ thì cứ bước ra tỷ đấu với đào cốc lục tiên ta nếu đánh thắng đào cốc lục tiên thì đấu tiếp với phương chứng đại sư đánh thắng phương chứng đại sư rồi á thì đấu tiếp cùng với các vị đại sư cao thủ đạt ma đường la hán đường giới luật viện tàng kinh cát trong chùa thiếu lâm đánh thắng được các vị đại sư cao thủ này á thì có thể đâu tiếp với xung hư đạo trưởng phái gió đen đào thực tiên hỏi Ngủ ca tại sao phải đánh với xung hư đạo trưởng phái gió đen đào qua tiên nói hai vị trưởng môn phái thiếu lâm và phái gió đen á có mối thâm tình đồng dinh cộng nhột, có người đánh thắng vượng chứng đại sư chủ thiếu lâm thì có lý do nào xung hư đạo trưởng phái gió đen đứng nhìn mà không ra tay đào diệp tiên nói đúng vậy không sai chút nào Anh Thắng xung hư đạo trưởng, trưởng môn phai võ đèn rồi, á sẽ đánh với đạo cốc lục tiên bọn ta. Đạo căng tiên nói. Ủa, hắn đã đấu với đạo cốc lục tiên ta rồi, sao lại còn phải đấu tiếp nữa? Đạo diệp tiên trả lời. lần thứ nhất bọn ta thua, chẳng lẽ đạo cốc lục tiên lại cam tâm chịu thua, đương nhiên phải đánh cho, đánh chết. Âm hồn chưa tàn, thì vẫn đánh tiếp với bọn vô lại. Quần hào nghe nói, đều cười rần, có người la, có người hùa theo. Làm náo loạn cả lên Ngọc cơ tử quá phẫn nộ Không còn nhẫn nhịn được nữa Lão giọt người ra Tay cầm chui kiếm quát lên Đạo cốc lục quay Ngọc cơ tử ta không phục Muốn đấu với bọn người Đạo căng tiên nói Mọi người chúng ta đều là môn hạ ngũ nhạc phái Nếu động thủ hả? Không phải là tự tàn sát nhau hay sao Ngọc cơ tử nói Các người nói quá nhiều rồi Quý thần cũng phải ghét Môn hạ ngũ nhạc phái Mà không có sao bọn người á Thì mọi người mới khỏi bị chương mắt dơ tay. Đầu căng tiên nói. Được, ngươi cầm chuối kiếm, lòng động sát khí, muốn rút kiếm ra. Xoạt xoạt sáu tiếng, chém đứt sau cái đầu của sáu huỳnh đệ bọn ta ư. Ngọc Cơ Tử hừ một tiếng, mặc nhiên thừa nhận. Trong ánh mắt đằng đằng sát khí, đầu chi tiên nói. Hôm nay ngũ nhạc phái ta hợp nhất. Ngày đầu tiên, sao đại cầu thủ phái hàng Sơn ta... đã bị phái thái sờ người đòi động thủ giết đi. ngũ nhạc phái từ nay về sau, làm sao có thể nói là đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhột? Ngọc cơ tử nghĩ câu nói này cũng đúng. Hôm nay, nếu lão giết sáu người này, chỉ e từ nay về sau phân tranh vô cùng. Trong phái hằng Sơn, thế tất sẽ có người báo tù cho sáu huynh đệ của họ. Lão liền cố nén giận, nói Các người đã biết phải đồng tâm hiệp lực, đồng vinh cộng nhột. Thì đừng nói tầm bảy tầm ba Kháng trở đại cục nữa. Trường kiếm của lão đã rút ra khỏi vỏ hơn một thước. xoạc một tiếng. Lão đút kiếm vào vỏ. Đào Diệp tiên nói. Nếu nói có ích cho tiền đồ. quan dinh cho ngũ nhạc phái. Có lợi cho toàn thế đồng đạo gió lâm thì sao? Ngọc Cơ Tử cười nhạt nói. Hừ, bọn người làm gì nói được những lời đó? Đào qua tiên nói. Chẳng mùng ngũ nhạc phái do ai làm? Chuyện này không phải... là có liên quan rất lớn đến tiền độ phái ta và đồng đạo giáo là may sao? Sáu huynh đệ bọn ta đã khổ tâm suy nghĩ muốn bầu ra một vị tiền bối cao nhân làm chúa môn ngũ nhạc phái theo kỳ vọng của mọi người. Còn ngươi, vì quyền lợi nhỏ nhạc riêng tư, muốn cho kẻ đã đút lót người ba ngàn vàng bốn cô mỹ nữ thì ngươi mới bầu hắn làm chúa môn. Ngọc Cơ Tử tức giận quát lên: Nói bậy bạ! Bà. Ai nói có người đúc lót ta ba ngàn vàng bốn cô mỹ nữ? Đào Qua Tiên nói. Ờ, ta nói sai về số lượng nhưng cũng là có không phải là ba ngàn lượng thì nhất định là bốn ngàn lượng không phải bốn cô mỹ nữ thì hoặc là ba hoặc là năm cô ai đút cho người á chẳng lẽ người không biết hay sao mà còn hỏi người muốn bầu ai làm trưởng môn thì là người đó đã đút cho ngươi soạt một tiếng ngọc cơ tử lại rút đường kiếm ra y quát lên người còn nói bậy nữa thì ta sẽ giết người ngay Đào qua tiên, cười ha hả, ưỡng ngực ngấn đầu đi về hướng của lão, nói <cười> Người dùng thủ đoạn đê tiện để giết chết thiên môn đạo nhân trưởng môn phái thái sơn Còn muốn tiếp tục hai người nữa hay sao? Thiên môn đạo nhân đã bị người giết hại, mau vẫn còn đây Sát hại đồng môn thì ra người khoái làm cái trò này Người có ngon làm thử lên đi cho người ta coi Lão vừa nói vừa bước từng bước về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử dung trường kiếm ra, đanh giọng quát lên. Đứng lại! Người bước thì bước nữa, thì ta không nể nàng đâu. Đào hoa Tiên cười nói. <cười> Chẳng lẽ bây giờ, người đối với ta rất nể nàng hay sao? Tuyệt đến tung sơn này, đâu có phải là nhà của ngươi? Ta cứ muốn bước tới đâu thì bước, đi đâu thì đi. Ngươi làm gì được ta hả? Lão nói vậy, rồi lại đi về trước mấy bước... cách Ngọc Cơ Tử không quá mấy thước. Ngọc Cơ Tử thấy cái mặt ngựa dài dài xấu xí của lão lộ ra hàm răng vàng khe, ngoác miệng cười, trông rất đáng ghét. Lão Dung trường kiếm lên, soạt một tiếng, đã đâm vào đào qua tiên. Đào qua tiên dội né tránh rồi chửi. tặc tử thúi trà, người đánh, đánh thật, ư Ngọc Cơ Tử đã thâm đắc kiếm pháp tinh túy của phái Thái Sơn. Kiếm đầu tiên xuất ra, thì kiếm thứ hai liền đến. Chiều kiếm thần tốc vô bờ Đào Hoa Tiên vừa nói vừa liên tiếp né bốn chiêu kiếm của lão Nhưng kiếm chiêu của Ngọc Cơ Tử càng đánh càng nhanh chân tay Đào Hoa Tiên luống cuốn là oai oái lên muốn rút đoạn thiết côn ở phía sau lưng ra gạt đỡ nhưng không thể rút được Trong lúc kiếm quang lấp loáng, soạt một tiếng dài trái của Đào Hoa Tiên đã bị trúng kiếm Ngay lúc này trường kiếm của Ngọc Cơ Tử bị tuột khỏi tay bay lên không Thân người lão vội rời khỏi đất Hai tay hai chân lão đã bị đào căng, đào cán đào chi, đào diệp nắm chặt. Trong nháy mắt, con thỏ đã rơi vào móng vuốt chim ưng. Bỗng thấy một bóng vàng lấp loáng cùng với một luồng kiếm quang Có người dung kiếm chém xuống đào chi tiên. Đào thực tiên sớm đã đứng bên hộ vệ liền đưa đoạn thiết côn lên đỡ. Người đó lại dung kiếm lên, đâm vào ngực đào căng tiên. Đào qua tiên dội rút thiết côn ra, đỡ gạt. Xem lại. người đó chính là tả lãnh thiền trưởng môn phái tung sơn ta lãnh thiền biết đào cốc lục tiên tuy nói trên trời dưới đất nhưng võ nghệ tân pháp lại rất kinh người năm ngoái ở tuyệt đỉnh hoa sơn bọn họ đã từng xé xác thành bất ưu một cao thủ phe kiếm tông phái hoa sơn ra thành bốn mảnh mà chính lão đã phái đi vừa thấy ngọc cơ tử bị sáu huynh đại lão bắt giữ lão biết chỉ cần cứu viện chậm một chút thì ngọc cơ tử liền bị xé xác ngay tuy lão là chủ nhân thực cũng không nên tùy tiện ra tay nhưng trong lúc nguy cấp như vậy lão đành phải rút kiếm tương cứu hai chiêu kiếm của lão tấn công vào đào chi tiên và đào căng tiên với dụng ý bức hai lão buông tay lùi ra không ngờ đào cốc lục tiên phối hợp với nhau liền lạc bốn người nắm chặt tay chân địch nhân thì hai người còn lại đứng hai bên bảo vệ hai chiêu kiếm của tả lãnh thiện rất tinh kỳ tư thế rất lợi hại mà Đào Thực Tiên và Đào Qua Tiên vẫn gạt đỡ được. Sự sinh tử của Ngọc Cơ Tử rất mỏng mạnh. ta lãnh thiền đã nhận ra chiêu thức và nội lực của Đào Thực Tiên và Đào Qua Tiên khá cao cường. Lão biết, muốn bước hai người thối lui thì ít nhất phải xuất hơn sáu chiêu. Mà đợi đến lúc chiết được sáu chiêu thì Ngọc Cơ Tử đã bị xé thành bốn mảnh. Lão liền xoay vòng thanh trường kiếm, kiếm quang lấp loáng. Nghe Ngọc Cơ Tử rú lên một tiếng tớt thanh đầu đã chuối xuống đất trong tay đào căng tiên và đào chi tiên cầm hai cánh tay đào căn tiên cầm một cái chân chỉ có đạo diệp tiên trong tay cầm một cái chân còn nối liền vào người ngọc cơ tử thì ra ta lãnh tiền biết không cách nào bức bách đào cốc lục tiên buông tay ra lão chỉ còn biết dùng hạ sách chém đứt hai tay và một chân của ngọc cơ tử khiến cho đào cốc tứ tiên không cách nào xé xác lão ra được đó là kế độc xà cắn tay Liều gan chặt bỏ Ta lãnh thiền chặt đứt hết ba chi của lão Đoán rằng đào cốc lục tiên Sẽ không làm khó dễ người phế nhân Cười nhạt một tiếng Rồi lui ra Đào chi tiên nói Ồ ta lãnh thiền Ngươi đã đút lót vàng bạc mỹ nước cho Ngọc Cơ Tử Để hắn ủng hộ ngươi lên làm chủ môn. Tại sao à, chặt đứt tay chân của hắn đi định giết người giết cẩu có phải không Đào căng tiên nói Ừ hắn sợ bọn ta Xe Ngọc Cơ Tử ra làm bốn mạnh." Nên ra tay tương cứu Nhưng hắn à, hiểu làm ý bọn ta rồi. Đào Thực Tiên nói. Hắn tự cho mình là thông minh. Trời ơi, tức cười quá. Bọn ta chụp lấy Ngọc Cơ Tử. Chẳng qua chỉ dẫn chơi với hắn một chút cho vui thôi. Hôm nay là ngày tốt. Ngũ Nhật Phái, Khai Sơn Lập Phái. Ai lại dám bạo loạn giết người? Đào Qua Tiên nói. Ngọc Cơ Tử rõ ràng là muốn giết ta. Nhưng bọn ta niềm tình hữu nghị đồng môn. Không muốn giết hắn. Chị Tom Hăng đưa lên không... Cho lộn nhào đầu xuống, rồi nắm giữ tiếp hù qua cho hắn quán sợ chơi. Tả lãnh thiền ra tay lâu mãn như vậy, thật ngu xuẩn hồ độ, chưa từng thấy trên đời. Đào Diệp tiên kéo cái chân dính vào toàn thương đầy máu của Ngọc Cơ Tử, đi đến phía trước tả lãnh thiền, rồi buông chân trái Ngọc Cơ Tử ra. lắc đầu nói, Tả lãnh thiền, ngươi hạ thủ quá tàn độc, tại sao Ngọc Cơ Tử lành lặn đẹp đẽ mà trở thành thương phế như vậy? Hắn bị mất hai tay, chỉ còn một cái chân Thì tự nay về sau, làm sao à, hắn làm người được tá lãnh thiền tức giận cành hung y nghĩ Vừa rồi, chỉ cần ta ra tay trong một chút Thì Ngọc Cơ Tử đã bị các người xé thành bốn mảnh Còn gì là tính mạng hắn Bây giờ, bọn người lại còn nói hưu nói vượng Nhưng ta không có bằng cớ gì Nhất thời, không giải thích được Đào Căng Tiên lại nói Tả lãnh thiền, người muốn giết Ngọc Cơ Tử á Thì đâm hắn một kiếm cho hắn chết ngay đi. Đằng này á, người lại chặt hết hai tại một chân của hắn, Để hắn dở sống dở chết, Thì thật là quá tàn nhẫn. Ngươi không phải là giống người. Đầu cán tiên nói, Mọi người à, đều là đồng môn trong ngũ nhà phái. Thì có chuyện gì gút mắt, Vẫn còn đủ thị giờ thương lượng. Tại sao ngươi lại hạ thủ tàn độc như vậy? Chẳng có chút nghe khí đồng môn gì cả. Thác tháp thủ đinh miễn, Lớn tiếng nói, "Sao quay nhận các người à? Đồng một tí là xé người ta ra làm bốn mảnh Tại trưởng môn ra tay Cứu Ngọc Cơ Tử đầu Trưởng Chính là trò nghếp với đồng môn Các người đừng có nói năng hồ đồ nữa Đào Diệp Tiên nói Rõ ràng bọn ta chỉ đùa chơi với Ngọc Cơ Tử Thôi ta lãnh thiện lại tin là thật Thật giả thị á không phân biệt được Thì làm sao Gọi là người cơ trí Đào Diệp Tiên nói Bậc Nam Tử á, hang Đại Trượng Phù Mình làm á mình chịu Người á, đã làm tàn phế Ngọc Cơ Tử thì nên thừa nhận đi sao lại còn né tránh ờ, có ít đổ tội cho người khác thờ không có chút dũng khí bọn người không biết trên tuyệt đến tung sơn này mấy ngàn vị anh hùng hào hán đã nhìn thấy tận mắt tại chân ngũ ngọc cơ tử bị người chém đứt chẳng lẽ người còn có thể chối tội được hay sao? Đào Qua Tiên nói ta lãnh thiệt. người thật là bất nhận bất nghĩa bất trí bất dũng chưởng môn ngũ nhạc phái. ha có thể để cho hạng người như người đã đảm nhiệm hay sao? Ta lãnh Thiện ngươi đừng có mơ tưởng biến dân nữa. Lão nói xong, cả sáu huynh đệ lão cùng lắc đầu. <cười> Kỳ thực nếu ta lãnh tiền không dùng kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân để chém đứt hai tay một chân của ngọc cơ tử, thì lão đạo nhân này làm trưởng môn phái thái sơn không được một canh giờ đã bị xé xác ra thành bốn mảnh rồi. Những cao thủ hạng nhất trên phong thiền đài đều biết rõ là như vậy Lòng không khỏi xưng tụng ta lãnh thiền Kiếm pháp tinh diệu ứng biến tần tốc Nhưng đào cốc lục tiên tìm lời lẽ nói dõng dạc có lý như vậy Khiến người ngoài cũng khó mà biện bác được Họ biết ta lãnh thiền bị mắng chửi một cách quang uổng Mà trong bụng cũng chỉ cười thầm Những người chưa hiểu ra nguyên do Thì đều cảm thấy ta lãnh thiền nếu không phải là lỗ mãn thì cũng quá hung bạo tàn độc nên mặt ai cũng lộ vẻ bất mãn lệnh hồ xung ở cùng với đạo cốc lục tiên đã lâu ngày nên thừa biết rõ con người của bọn họ chàng nghĩ thầm hôm nay đạo cốc lục tiên nói câu nào cũng đánh trúng vào yếu điểm của ta lãnh thiền đầu óc của sáu huynh đệ này làm sao có thể khôn ngoan như vậy chắc có người nào đó đứng bên chỉ điểm cho bọn họ lệnh hầu xung Liền từ từ đi đến gần bên đào cốc lục tiên để quan sát xem là vị cao nhân nào ẩn thân gần đó. Nhưng thấy đạo cốc lục tiên đứng tụ lại một chỗ. Bên cạnh bọn họ cũng không có ai khác. Năm quân đệ đang dội dã băng bó da cho đạo hoa tiên cho khỏi chảy máu. Lệnh hồ sung quay đầu lại nhìn về hướng mé tây. Tai bỗng nghe truyền đến một thanh âm nhỏ như tiếng mũi do ve. Sung ca! Sung ca đang tìm tiểu mũi phải không? Lệnh hồ sung vừa kinh hãi vừa vui mừng thanh âm tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng đúng là tiếng của doanh doanh chàng hơi nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm chỉ thấy một đại hán mập mạp râu ria xồm xoàm đang đứng trên một tảng đá to đưa tay lên gãi đầu ở trên tuyệt đỉnh tung sơn này những đại hán râu tóc xồm xoàm như vậy ít nhất cũng có đến một hai trăm người nên không ai chú ý ai lệnh hồ xuân chăm chú nhìn đột nhiên Trong ánh mắt của đại hán đó Lộ ra nét cười Vừa giáo hoạt Vừa quyến rũ Chàng vui mừng đi về hướng Doanh Doanh Doanh Doanh truyền âm nói Đừng có qua đây Làm như vậy sẽ bị bại lộ Thanh âm này như một sợi dây mỏng manh từ xa Truyền lại Chui lọt vào tai hắn Lệnh hồ sung liền dừng bước Chàng thầm nghĩ Ta không hề biết Doanh Doanh có công phu truyền âm như vậy Chắc là biết truyền tuyệt đỉnh Học từ phụ thân của ta lệnh hồ xung liền hiểu rõ chuyện những lời đào cốc lục tiên nói ra là do cô ta dạy cho bọn họ chẳng trách sao lão thô lỗ này lại nói ra những lời nào là bất nhân bất nghĩa bất trí bất dũng lòng lệnh hồ xung thấy phấn khởi chàng không nhịn được nữa lớn tiếng nói những lời đào cốc lục tiên nói thật có lý ta vốn chỉ biết có đào cốc lục tiên nào biết có một vị Tiên nữ, đào ngọc tiên, vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Quần hùng nghe lệnh hồ sung đột nhiên mở miệng, nhưng nói toàn những lời chẳng ăn nhập vào đâu, thì rất đổi ngạc nhiên. Doanh doanh truyền âm nói, chuyện này có quan hệ trọng đại, sung ca là trưởng môn phái hàng sơn, đừng có ăn nói bậy bạ. Lúc này ta lãnh tiền đang rất lúng túng, chính là cơ hội tốt để sung ca lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái đó. Lệnh hồ sung rung lên, chàng nghĩ thầm. Doanh doanh cải trang đến tung sơn Là gì muốn giúp ta lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái Cô ta là con gái của giáo chủ nhật nguyệt giáo Là kẻ tử địch của muộn hạ chính giáo ở đây Nếu bị ai phát giác ra thì nguy hiểm vô cùng Cô ta dám dấn thân vào nơi đầu đau mũi kiếm Vì muốn giúp ta gian danh trong võ lầm Cô đối với ta thâm tình như vậy ta ta Ta thật không biết báo đáp sao cho đủ đào căn Tiên nói, phường chứng đại sư là một bậc tiền bối cao nhân như vậy, mà các vị cũng không chịu tồn đại sư lên làm chứng môn. Ngọc Cơ Tử cụt tại cục chân, ta lãnh thiền bất nhân bất nghĩa, thì dĩ nhiên cũng không thể làm chứng môn được. Vậy bọn ta sẽ cử ra một vị thanh niên anh hùng, kiếm thuật đệ nhất đương thời, lên làm chứng môn ngũ nhà phái. Nếu người nào không phục, thì cứ đến lĩnh giáo kiếm pháp của hắn. lão nói đến đây, liền giơ tay trái chỉ về hướng lệnh hồ sung. Đào Cán Tiên nói: "Vì lãnh hộ thiếu hiệp này là trưởng môn phái hàng Sơn, có quan hệ thâm sâu với Nhạc Tiên Sinh phái Hoa Sơn là hảo bằng hữu của Mạc Đại Tiên Sinh phái Hành Sơn. Vậy trong ngũ nhạc kim phái đã có ba phái nhất định ủng hộ thiếu hiệp rồi." Đào Chi Tiên nói: "Các đạo sĩ ở môn hạ phái Thái Sơn cũng không phải là toàn thứ hồ đồ giáo dẫn, đương nhiên cũng có nhiều người ủng hộ lãnh hồ thiếu hiệp, người phản đối chắc ít thôi." Đào Diệp Tiên nói <cười> Trong ngũ nhạc phái Người nào cũng sử kiếm Kiếm pháp của ai cũng tối cao Đó là cái lý đương nhiên Để ai cũng có thể lên làm chủ môn Lão nói bốn chữ Cái lý đương nhiên Rồi thuận miệng nói thêm lên Ai cũng có thể lên làm Là hơi bị hớ Đào Hoa Tiên lấy tay đặt lên vết thương trên vai Nói Ta lãnh liền Nếu người không phục Thì đừng có ngại tỉ kiếm với lệnh hồ thiếu hiệp Ai thắng được thì làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Đây gọi là tỷ kiếm đoạt xoay. Quần hào lần này đến Tung Sơn, trừ môn hạ ngũ nhạc phái cùng với phương chứng đại sư xung Hư Đạo Nhân là những người quan tâm đến cuộc tụ hội này. Còn lại những người khác đều chỉ muốn đi xem náo nhiệt. Bây giờ mọi người đều biết ngũ phái hợp nhất đã thành định cục. Chỉ còn lại cuộc tranh đoạt chức trưởng môn. Những hảo hán trên giang hồ sợ nhất là tranh chấp bằng võ miệng. Vừa rồi đạo cốc lục tiên nói lý lẽ với tả lãnh thiền Nhưng vì sáu lão nói rất hào hứng nên không buồn chán Nhưng nếu ai ai cũng nói nhân nghĩa đạo đức đầy miệng như nhạc bất quần Có đến tối cũng chưa hết Thì họ cũng nghe mà phát chán đến chết đi được Cho nên khi mọi người vừa nghe đạo qua tiên nói đến bốn chữ Tỷ kiếm đoạt xoái Liền la rùm lên tán đồng Quần hào lên tung sơn Thế Thiên Môn Đạo Nhân tự quỷ mình để giết địch. Tả lãnh thiền chém đứt Ba Chi Ngọc Cơ Tử. Hai thảm trạng này khiến cho người kinh tâm động phách. Có thể nói chuyến đi này không đến nỗi vô ích. Nhưng nếu các cao thủ trong ngũ nhạc phái vì tranh đoạt chức trưởng môn mà xảy ra trận đại chiến thì càng đã con mắt hơn. Cho nên quần hùng vỗ tây hô hào tán đồng rất nhiệt tình. Lệnh hồ sung nghĩ thầm. ta đã đồng ý với phương chứng đại sư và xuân hư đạo trưởng cản trở ta lãnh thiền làm trưởng môn ngũ nhạc phái để hắn khỏi gây quả cho võ lâm chỉ cần sư phụ làm trưởng môn lão nhân gia trí công vô từ đương nhiên ai ai vui mừng tâm phục ngoài sư phụ lão nhân gia ra trong ngũ nhạc kiếm phái còn có ai xứng danh gánh lấy trọng trách này hắn bèn lớn tiếng nói trước mắt có một vị tiền bối rất xứng làm trưởng môn mà sao các vị lại quên Nếu ngũ nhạc phái không do quân tử kiếm nhạc tiên sinh làm chướng môn Thì còn tìm đâu ra được người thứ hai nữa Nhạc tiên sinh võ công, đã cao, mà kiến thức còn hơn người Tiên sinh lão nhân gia, là người nhân nghĩa, các vị đều biết Nếu không thì tại sao được xưng là quân tử kiếm Phái hàng sơn ta đề cử nhạc tiên sinh làm chướng môn ngũ nhạc phái Hắn nói một hơi, bọn đệ tử phái qua sơn liền vỗ tay quang hô rùm lên Trong phái tung sơn có người nói Tuy nhạc tiên sinh cũng xứng đáng Nhưng so với tả trưởng môn cũng không bằng Có người nói Tả trưởng môn là minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái Đã làm nhiều năm rồi Nếu tả trưởng môn lão nhân gia Làm trưởng môn ngũ nhạc phái Thì thuận tình hợp lý nhất Hà Tất phải đề cử người khác Cũng có người nói Theo ý kiến của ta Trưởng môn ngũ nhạc phái đương nhiên Nên do tả trưởng môn đảm nhiệm Ngoài ra bầu thêm 4 vị phó thủ do nhạc tiên sinh mạc đại tiên sinh lãnh hội thiếu hiệp ngọc um, ngọc khánh tử hoặc uh, ngọc âm tử đạo trưởng phân ra gánh trách nhiệm là ổn nhất đào chí tiên la lên ngọc cờ tử còn chưa chết mà hắn bị cụt hai tay một chân thì các ngươi uh, lại không cần đến hắn hay sao đào diệp tiên nói tỷ kiếm đạt xoay, tỷ kiếm đạt xoay. ai gió không cao thì người đó làm chủ một Hơn một ngàn tên hắn tử giang hồ liền la hùa theo. đùng đúng, đúng tỷ kiếm đoạt xoay, tỷ kiếm đoạt xoay. Lệnh hồ sung thầm nghĩ. Cục diện hôm nay là phải đánh gục, ta lãnh thiền trước. Các đức đều hy vọng của bọn người phải tung sơn. Nếu không thì sư phụ ta vĩnh viễn không làm được chữ môn ngũ nhạc phải. Chàng liền chống kiếm bước ra nói. Tả tiên sinh, anh hùng thiên hạ ở đây đã nhất trí muốn chúng ta tỷ kiếm đoạt xoay. tại hạ và tiên sinh hai người đưa ngói lấy ngọc quá chiều trước được không lệnh hồ xung nghĩ thầm âm hàng chướng lực của tả lãnh thiện vô cùng lợi hại công phu quyền cước của ta kém lão một trời một vực, nhưng kiếm pháp của ta quyết không thua lão sau khi ta thua tả lãnh thiện sư phụ sẽ đấu tiếp thì không ai dị nghị dù mặc đại tiên sinh có muốn tranh ngôi thì lão cũng chưa chắc thắng được sư phụ Hai đại cao thủ phải thái sơn một chết một bị thương Không còn ai là hảo thủ nữa Dù kiếm pháp của ta không phải là đối thủ của ta lãnh thiền Nhưng cũng phải sau một ngàn chiêu mới thất bại Sau khi ta làm hao tổn nội lực của lão Sư phụ đấu tiếp với lão Thì có hy vọng thắng lợi Lệnh hồ sung dung trường kiếm vạch lên không hai kiếm Chàng nói Tả tiên sinh Chúng ta là môn hạ ngũ nhạc phái Ai ai cũng biết sử kiếm Và chúng ta dùng kiếm để phần thắng bại Lệnh hồ sung nói như vậy là nhằm bịt miệng ta lãnh tiền trước Để lão khỏi phải đề xuất tỷ quyền cước hay là tỷ trưởng pháp Quần hào la nhau nhau lên lãnh nội thiếu hiệp giải quyết chuyện thật là nhanh Cứ tỷ kiếm để phần thắng bại Người thắng thì làm chủ ngôn Người thua thì phải phụng hiệu lệnh Giao dịch công bằng như vậy thì tuyệt lắm Tỏa thiên sinh Xuống trường tỷ kiếm đi Có gì đâu mà ngại Bộ sơ thua hả Nói cả nửa ngày cũng chẳng có được cái khỉ gì Mau động thủ nhanh đi Nhất thời trên tuyệt đỉnh tung sơn Quần hùng la hét càng lúc càng gian dội Người thì đông Mà ai cũng la rùm cá lên Những hạng lão thành lớn tuổi Bình thường rất ít nói Bây giờ cũng nhịn không được Thả hỏng la hét Những người này chỉ là tân khách Tả lãnh thiền mời đến Ngủ nhà kiếm phái do ai đứng ra làm chứng môn Quyết định địa vị chứng môn ra sao, Cũng chẳng ăn nhập gì đến bọn người này tỷ kiếm đoạt xoáy xem rất náo nhiệt nên tất cả mọi người đều muốn được xem xem thanh thế này khách đã lớn quyền chủ nếu không tỷ võ thì chức dưỡng môn nhân không thể nào quyết định được Lệnh hồ xuân thấy mọi người hưởng ứng ý kiến của mình vui mừng nói lớn thả tiên sinh nếu tiên sinh không muốn tỷ kiếm với đại hạ thì cứ tuyên bố trước mọi người là không làm trưởng môn ngủ nhà phái cũng không sao Quần hùng nhóm nháo là ó Tỷ kiếm, tỷ kiếm Không tỷ kiếm, không phải anh hùng Mà là cẩu hùng Các bạn thân mến, như vậy Kết quả cuộc tỷ kiếm ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé!